các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ông anh ơi em đang làm việc toàn những chuyện cũ dích từ đời não đời nào đường minh hồng tràn ngán đến mức gai gãi đầu tớ biết sử khải gật đầu thực ra anh cố gắng nói thật nhỏ bản thân cũng sợ làm phiền đến đồng nghiệp và đường minh hồng nhưng ánh mắt anh lúc này thật cô đơn đáng thương đường minh hồng chẳng biết làm thế nào anh thật sự không nghe nổi nữa muốn đẩy bàn đứng dậy bước ra ngoài Nhưng tâm sự đang cuộn lên trong lòng như sóng biển khiến anh chẳng có cách nào tuyệt tình như thế. Có lúc đường Minh Hồng không dám nhìn thẳng vào thú tình cảm này vì thấy thật đáng thương. Anh cảm nhận sâu sắc rằng một khi nảy sinh cảm giác thương hại người nào đó thì luôn kèm theo cả sự kinh thường. Mà đường Minh Hồng không muốn thương hại sự khải vì như thế có nghĩa là không tôn trọng bạn. Thật không ngờ tình bạn của họ lại phát triển đến tình cảnh bị đát như thế này. Trong lúc bị sự khải làm cho chán ngán, não nề Thì đường Minh Hồng lại rất muốn gặp Quách Thiền Thiền Cũng chẳng hiểu vì sao khi gặp cô ấy Anh luôn cảm thấy vui vẻ, tâm trạng cực kỳ thoải mái Nhưng bây giờ anh đang làm việc, chẳng thể đi đâu được May mà vẫn có thể gọi điện thoại cho cô Nghe thấy giọng nói của cô, thế cũng được rồi Lúc đường Minh Hồng gọi điện thoại đến Quách Thiền Thiền đang cho vào cốc cà phê của mình rất nhiều sữa và đường Nhiều gốc mấy lần bình thường May mà tuần Diễm thấy kịp thời kêu lên Cậu muốn trở nên béo ú đấy à? Thiền Thiền cực kỳ thích mấy chiếc bàn đặt sát cửa sổ nhìn ra đường phố trong quán cà phê nơi cô đang làm thêm. Đương nhiên không chỉ vì mấy chiếc bàn đó đặt cạnh tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt và cửa kính sáng bóng. Mỗi lần có khách đến, cô sẽ giới thiệu ngay với họ chỗ đó ngồi. Sau buổi chiều lúc ít khách, cô sẽ tự pha cho mình một cốc cà phê, áp sát cái trán của mình lên tấm kính, ngón tay mân mê cái bàn gỗ để ánh sáng lung linh nhảy nhót trên cửa sổ và đôi vai. Đường Minh Hồng vừa hay nghe thấy giọng của Tôn Diễm và Quách Tiền Thiển vọng vào trong điện thoại. Dạo này gầy đi nhiều, không tin ôm thử xem. Em không có nói anh đâu. Quách Tiền Thiển, thiển liếc nhìn chiếc điện thoại, sau đó nói với Tôn Diễm đang cắn một miếng bánh ngọt hương vani to tướng. tha cho tớ đi, tớ là kẻ hâm mộ đồ ngọt hết thuốc chữa mà. Tùy cậu thôi. Tôn Diễm hấp hái mắt, quay người bỏ đi. Anh biết em không nói với anh. Đường Minh Hồng ở đầu máy bên kia cười với giọng cưng chiều và dịu dàng. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, em làm như vậy sẽ pha hỏng hương vị cà phê nguyên chất đấy. Quách tiền thiền phản bác lại, nhưng em không thích vị đắng. Anh vội vàng gật đầu đáp. Ừ, anh nhất định sẽ chiều chuộng em, yêu em, để em may mãi, mãi chìm đắm trong mật ngọt. Buồn nôn. Cả hai người đồng thanh kêu lên, nhưng một người là Sử Khải đang ngồi cạnh đường Minh Hồng, Còn người kia là Quách Tiền Thiền nói qua điện thoại Sự khải liên tục kéo tay của đường Minh Hồng Có ý nhắc nhở anh Đừng quên mục đích chính của cuộc gọi này Vương Chuẩn có ở đấy không em? Nghe đường Minh Hồng nói vậy Quách Tiền Thiền vội vàng lấy hai tay che điện thoại Rồi quay đầu lại Nhìn trước ngó sau như kẻ trộm Thì thấy Vương Chuẩn đang ở quầy sắp xếp cốc chén Có chuyện gì ạ? Giọng của cô có phần lạnh lùng Vì bản thân cô không thích bàn luận sau lưng người khác Đường Minh Hồng liền nói Cô ấy không nói gì với em à? Anh biết cái gì à? Quách tiền tiền để lộ ánh mắt cảnh sát. Bọn em cũng chưa thân đến mức chuyện gì cũng nói với nhau. Hơn nữa còn có lúc nhìn nhau thấy trướng mắt nữa là... Cô ấy và Sử Khải chia tay rồi. Hơn nữa... Hơn nữa chuyện này hình như không liên quan gì tới chúng ta. Cô cắt ngang câu nói của đường Mình Hồng rồi chỉnh âm lượng điện thoại xuống mức nhỏ nhất có thể. Nhưng vẫn không dám nói điều gì quá đáng. Em biết... Anh và anh ấy rất thân thiết, là bạn thân của nhau, là cạ cứng trên sân bóng rổ. Nhưng chuyện tình cảm, chúng ta không nên đưa ra quá nhiều ý kiến cho người khác. Quách tiền thiền nấy lưu loát câu nói mà chị cô lầm thầm thầm đã nói với cô hôm qua. Đường Minh Hồng thở dài nói, Vậy không thể giúp bạn họ một chút sao? Chẳng hạn như nói những lời dễ nghe, hay khuyên giải vài câu. Ít nhất em cũng nên nói với bọn anh. Thời gian tàn làm của Vương Chuẩn Để Sự Khải có thể tìm cơ hội Nói với cô ấy vài câu Sự Khải đứng bên cạnh gật gật đầu Đồng ý với cách làm của đường Minh Hồng Hai bàn tay anh còn chấp lại tỏ ý cảm ơn Em không thể Em thật sự không thể Quách tiền thiền xấu hổ mấp máy môi Mỗi người đều có quyền chọn cách sống của riêng mình Mặc dù bản thân cô có lẽ Cũng không tán thành sự lựa chọn của Vương Chuẩn Nhưng điều cần làm là tôn trọng cô ấy Thiền thiền Giọng của đường Minh Hồng dịu dàng pha chút bất lực. Trước đây em không như vậy. Sao em có thể ủng hộ Vương chuẩn được chứ? Những lời nói vốn vô tâm của anh dường như đánh trúng vào chỗ mềm yếu nhất của Quách Thiền Thiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện